Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1309-1310 dưỡng thương cùng luyện bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lại qua một lúc. Vậy kế tiếp chàng định thế nào? Liên thủ cùng thiên nhai hải các tử. Chiến cùng vạn phật tông sao. Đôi mi thanh tú của khổng tước tiên tử. Khẽ nhíu quan tâm mở miệng. Đương nhiên khóe miệng lâm hiên lập tức nhích lên, sự tình không. Liên quan tình ai hắn khôi phục thần thái lãnh đạm Khi trước ta vốn không muốn đối địch cùng vạn Phật Tông, nhưng đã đến. Nước này sớm đã không còn đường lùi, đứng đầu thất phái thì thế nào? Bọn họ đã chọc ta, tự nhiên chỉ có thể làm cỏ toàn bộ đám lừa chọc ta. Mới an tâm. Nếu đổi lại như Nguyệt Nhi lần đầu nghe nói thì sẽ hoàng hốt khuyên. Bảo thiếu gia nhưng khổng tước lại là nữ tử vật coi trời bằng vung. Nàng với lâm hiên khác nào là phu sướng phụ tùy. Phu quân nói không sai, người không đụng ta, ta không phạm người, vạn. Phật Tông dám truy sát chàng, chúng ta mau nghĩ biện pháp diệt môn, hắn Nghe Khổng Tước nói như vậy trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hân hoan có. Được ai thê hiểu hắn như vậy khác nào như hắn được chấp thêm cánh để. Có thể bay lên đương đầu cùng phong ba bão táp. Lâm Hiên đang muốn mở miệng vút mông nàng thì đột nhiên nhíu đôi chân. Mày trên mặt lộ vẻ thống khổ. Phu quân làm sao vậy? Khổng Tước vội vàng quan tâm mở miệng. Không có gì, chẳng qua khi đại chiến với sư vương phụ tử có tiêu hao. Chút nguyên khí khó miệng lâm hiên nở nụ cười miễn cường, liên tiếp. Sử dụng ma duyên kiếm ngăn địch, sau đó lại thi triển chân linh nhất. Kích pháp lực đã cản kiệt, đồng thời tổn thương nguyên khí nên thân. thể khó chịu tới cực điểm. Thiếp thật sơ suất để ta đưa chàng đến đồng phủ nghỉ tạm. Toàn thân khổng tước phát ra ngũ sắc linh quang bao phủ lấy Lâm Hiên. Nhằm phía trước bay vút đi. Rất nhanh hai người tới một sơn cốc thanh u được khổng tước siêu một. Bên, Lâm Hiên đưa mắt liếc qua. Chỉ thấy nàng lật cổ tay ngọc một cái trong lòng bàn tay đã hiện ra. Một tấm lệnh bài. Một đạo hồng quang bắn vào trong không khí giao động như sóng gần lăn tăn rồi một thông đạo hiện ra mới bay vào cảnh vật trước mắt hoa lên một cây rồi đổi khác rất nhiều tu du huyễn thuật vẻ mặt lâm hiên biến đổi trong cổ tịch thiên nguyên trần có đề cập qua loại này đây là một loại huyễn thuật cực kỳ cao cấp cùng độc đáo phải là yêu tộc có huyết mạch đặc biệt như khổng tước nhất tộc mới có thiên phú này Hơn nữa phải là ly hợp kỳ mới có thể thi triển sơ bộ. Cấm chí này là ngũ sắc tiên tử thiết hạ. Lâm Hiên có điểm hiếu kỳ. Nói. Đúng vậy. Phu quân kiến văn thật quảng bác. Là nghĩa mấu sợ có người. Quấy rầy ta tính tu cho nên mới thiết hạ tu du huyến trận nơ. A y cơ hơ o dù là. Ly hợp kỳ tồn tại xâm nhập muốn phá cũng phải mất một thời gian. Lâm Hiên gật nhẹ đầu trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó hai người tiến nhập. Động phủ của khổng tước. Trong này bài trí trang nhã, chỗ thanh tu mà. Có vài phần như khuê phòng công chúa thế tục. Phu quân muốn tự đả tỏa điều tức hay là để thiếp giúp chàng giúp một tay. Tiểu thanh không cần phải gấp. Ta chẳng qua là hao hết pháp lực, mất. Chút nguyên khí mà thôi Chỉ cần đả tỏa là có thể khôi phục Nàng ở Bên ngoài hộ pháp giúp ta Lâm Hiên ngẩng đầu cười khẽ U v q q m Thiếp ở ngoài Phu quân có việc truyền âm cho ta Khổng tức đưa Mắt liếc Lâm Hiên thật sâu Rồi xoay người bay ra ngoài Trong tính thất liền Chỉ còn lại Lâm Hiên Chợt bạch quang ló lên rồi Một thiếu nữ mỹ miều hiện ra trước mắt. Nguyệt Nhi ở Tại Thiên Cơ phủ, cùng Lâm Hiên Như Hình với bóng, sự tình hắn với Khổng Tước tự nhiên. Nàng phải chứng kiến, nói trong lòng tuyệt không gen là gạt người. Nhưng tính sao được, Khổng Tước tỉ tỉ sớm cùng thiếu gia đã định khi trước nàng cũng chưa từng phản đối. Trong tâm có điểm gen nhưng nàng Cảm thấy không nên tức giận. Khi khổng tức rời đi nàng mới đi ra. Đương nhiên không phải tìm lâm. Hiên để vẫn tội trăng hoa của hắn. Thấy thiếu gia mặt xanh môi trắng. Nguyệt Nhi đã sớm đau lòng vô hạn. Một chút giận dỗi cũng đã quăng lên. Chín tầng mây. Thiếu gia cảm giác như thế nào để tiểu tì giúp người. Nguyệt Nhi nàng không cần lo lắng lâm hiên có chút ái náy mà sủng. Ái nhìn thoáng qua thiếu nữ ta tự đả tỏa được. Lời còn chưa dứt chân mày hắn nhanh tiếp. Tuy đã phục dụng linh đan. Nhưng chưa đả tỏa điều tức nên dược lực vẫn ở đan điện chưa tiến vào. Kinh mạch. Hắn không dám chậm trễ. Vội nhắm mắt thi triển nội thị thuật điều tức. Khôi phục nguyên khí. Nếu đổi lại một tu tiên giả cùng cảnh giới khác ít nhất phải cần nửa. Tuần chăng nhưng với pháp lực tinh thuần cùng đan dược hỗ trợ, lâm. Hiên chỉ mất ba ngày đã khôi phục thân thể về trạng thái tốt nhất. Lúc này trong đồng phủ hắn đã mở mắt nhưng chưa vội xuất quan, lại. duỗi tay vỗ tại bên hông, một cái bình ngọc trôi nổi trước mặt. Nắp bình vừa mở hương thơm ngào ngạt đã tỏa ra một viên đan dược to. Cỡ mắt rồng ánh vào trong tầm mắt. Mì hoạt thiên huyền đan này hắn đoạt được từ thiên sư thượng nhân. Thanh nhi cùng ngũ sắc tiên tử đều là khổng tước nhất tộc nghĩa mẫu Của nàng đang gặp bình cảnh đương nhiên đến cảnh giới như vậy nàng. Cũng gặp sự tình tương tự. Hai người tuy gặp lại nhưng trong lòng lâm hiên hiểu rõ. Trước khi tiến dai đồng huyền thi không thể ở gần nhau lâu dài khẽ thở ra rồi nắm mì hỏa thiên huyền đan trong lòng bàn tay lâm hiên thi triển nội thị thuật chỉ thấy song anh nhất đan trong đan điền đều thần hoàn khí túc trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng bắt đầu điều động lam sắc tinh hải tinh chế đan sơn u v q q o cơ nửa ngày sau lâm hiên mở mắt nhìn viên linh đan trên mặt lộ thỏa mãn sau đó đem nó vào thu trong bình ngọc Nguyên khí đã khôi phục, Linh Đan cũng chuẩn bị ổn thỏa. Đã đến lúc xuất quan nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ chần chờ. Vừa mới gặp lại Thanh Nhi nhưng hiện tại không phải là lúc quyến luyến Nhi nữ thường tình, sắp tới là đại chiến sống còn với vạn Phật Tông Các bảo vật công kích thì cũng tạm đủ, còn bảo vật phòng ngự ngoài Bích diễm kỳ lân giáp thì không còn vật nào có thể đương cử lại ly hợp. Kỳ tồn tại, hiện tại hắn muốn đem lớp mai của huyền Quy Dung nhập vào. Ô Kim Long giáp thuẫn để tăng khả năng phòng ngự của nó. Lâm Hiên lấy ra một đạo truyền âm phù, đem thần thức chú nhập vào. Trong báo cho Thanh Nhi khỏi lo lắng, sau đó dương tay lên truyền âm. Phù hóa thành một đạo hỏa quang bay ra đồng phủ. Lâm Hiên đã tỏa điều tức khôi phục tinh lực khi tinh chế mị hoạt thiên. Huyền Đan nửa canh giờ sau, tinh khí thần đã khôi phục đến trạng thái. Tốt nhất, hắn lật tay trái một cái, chỉ thấy Linh Quang chói mắt rồi một tấm. Thuấn bài to cỡ bàn tay hiện ra trước mắt. Nó phát ra ô quang lập lòe. Mặt trên còn có vô số cổ quái đồ án tựa như lân giáp của Long Lân. Sau đó hắn lại lấy từ trong túi chứ vật hơn loại mười bảo vật, muốn dung hợp ô kim long giáp thuẫn cùng lớp mai huyền quy tự nhiên là cần thêm phụ trợ tài liệu. Cuối cùng hắn mới lấy ra một cái hộp ngọc bên trong có một vật đen. Thủy quỷ gì chính là lớp mai của huyền quy cổ thú khi trước vốn to như một tòa tiểu sơn nhưng không biết như yên tiên tử dùng thần thông. Gì mà đem thu nhỏ lại cỡ lòng bài tay thế này Hoa văn trên mặt lớp mai này huyền ảo đến cực điểm Lâm hiên kiềm tụ Chính ma yêu kiến thức uyên bác mà cũng không nhận ra Quan sát trong chốc lát hắn phất tay áo một cái Một đoàn hỏa diễm cỡ Quả trứng gà bay vút ra Vù một tiếng đem lớp mai bao bọc lại Theo lời mộng như yên thì lớp mai cực kỳ cứng sắn Cho dù anh hỏa của đại tu sĩ cũng rất khó có thể luyện hỏa nó. Lâm Hiên dùng bích huyến của hỏa luyện hóa mất hai ngày lớp mai mới có. Dấu hiệu hóa tan. Lúc này nó bắt đầu tỏa sáng, hơn nữa còn có từng giọt dịch màu xám bạc. Chảy ra. Lâm Hiên chân mày khẽ động, đưa tay phải cách không phất một chảo, đem... Bột phấn màu hồng một chứa ở một bình ngọc thu đến lòng bàn tay. Linh! Quang chợt hiện trong tay, hắn đem pháp lực truyền vào bột thiên hạt. Phấn này, chừng nửa canh giờ sau đem cột sáng màu hồng nhập vào lớp. Mai kia! Xèo! Phản phất như nước lạnh bắn vào dầu sôi, dung dịch nóng chảy màu xám. Bà kia lập tức sôi trào lên. Trong mắt Lâm Hiên lói lên tinh quang, đánh ra vài đạo pháp quyết vào. Đó, chỉ chốc lát sau, hắn lại lấy một tài liệu như một khối rễ cây. Dung nhập vào trong. Tu luyện không kể tối nguyệt chứ đừng nói là khi luyện bảo, tu sĩ. Không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết bao ngày rốt cuộc Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Tất cả tài liệu trước người hắn đều dùng hết. Chỉ thấy một tấm thuẫn bài cỡ bàn tay trôi nổi trước người. Nhìn qua. Có vài phần tương tự cùng ô kim long giáp thuẫn nhưng khiến người có. Cảm giác kiên cố trầm nặng hơn rất nhiều. Mặt trên của nó ngoài vô số. Hoa văn kỳ lạ ẩn hiện thì còn rất nhiều phù văn lưu chuyển một cách. Quỷ dị Trong mắt lâm hiên chiếu ra tinh quang phất tay áo một cái, một thanh đoàn kiếm dài hơn tất bay vút ra đi lâm hiên chỉ một ngón tay thanh quang lóp lên thanh hỏa kiếm thí kình phong chém thẳng xuống thuấn bài. cành một tiếng vang nhỏ truyền ra. không ngờ tiên kiếm bắn ngược trở về lâm hiên tế ra bích huyễn của hỏa bao trùm lấy đoàn kiếm. đi theo thần niệm của hắn tiên kiếm như một ánh sao băng màu lam chém sẹp ra. Chỉ nghe tiếng thanh minh truyền vào tai. Không ngờ ô kim. Long giáp thuẫn tự phóng ra linh quang chói lóa rồi biến thành một. Quần sáng màu bạc. Mặt ngoài quần sáng có vô số phù văn phun vân nhả. Vụ ánh lam hung hăng chém xuống nhưng lại không có chút tiếng động. Chỉ thấy màu xanh biết cùng màu bạc Mỹ lệ lưu chuyển không thôi. Quá trình này rằng co mấy nhịp. Lâm Hiên đem thanh hỏa kiếm thu về. Quan sát kỹ mới thấy quần sáng màu bạc có một vết dạng rất nhỏ. Lúc này Lâm Hiên thỏa mãn tới cực điểm. Bảo vật này chỉ bằng bản năng phản. Ứng đã ngăn cản công kích uy mãnh như thế. Sau này đối mặt ly hợp tu. Sĩ sẽ phát huy hiệu quả phòng ngự rất tốt. Con nó phối hợp cùng bích diễm kỳ lân giáp trong đại chiến Lâm Hiên có thêm phần tự tin. Vẫy tay một cái, màn sáng lói lên rồi biến mất, Lâm Hiên đem thuần bài thu về vút ve trong chốc lát rồi thu vào túi trữ vật. Sau đó rời động, phủ thiếu gia rốt cuộc người đã xuất quan. Thanh âm trong trẻo vui mừng truyền vào tai, hương phong nhẹ nhẹ thổi qua thân hình mềm mại của Nguyệt Nhi đã tới bên cạnh. Chờ ta hoài ở đây sao Lâm Hiên nhìn không được, đưa tay vòng qua. Vòng eo nhỏ nhắn của tiểu nha đầu khẽ siết mỉm cười mở miệng. Ô, v, kép, quờ, quờ, Thật vất vả cho nàng Lâm Hiên lại đưa tay sủng nịch sờ sờ cái mũi. Thằng thớm của Nguyệt Nhi đúng rồi Nguyệt Nhi, ta bế quan đã bao lâu? Đại khái hơn 50 ngày. Cái gì lâu vậy sao? Đúng vậy. Này nhé thiếu gia đà tỏa khôi phục nguyên khí mất ba ngày. Tinh chế đan dược một ngày. Tế luyện bảo vật thì bảy bảy bốn mươi chín. Ngày trước sau tổng cộng là năm mươi ba ngày. Nguyệt Nhi đếm ngón. Tay thần thái yêu kiều mở miệng. Điều này. Lâm Hiên nhướng mày gần hai tuần chăng thì không tính. Là gì nhưng hiện tại tình thế gấp rút. Không biết vạn Phật Tông Đắc. Đã... Hành động chưa, Yin Tỷ tỷ chắc không còn trong ngũ sắc linh sơn. Nghĩ tới đây Lâm Hiên nhắm mắt đem thần thức thả ra, một lát sau về. Mặt cuồng biến